anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series à, xuyên việt tiểu lưu manh chương là thanh ngọc sư vương ở phần trước thì như tôi đã biết đấy là giang thái huyền đã dựa theo kế hoạch và nhiệm vụ của thần ma đạo tràng mà mở rộng chi nhánh tuyển người đồng thời bên phía hứa trưởng không là một tòa thành hẻo lánh gọi là phong diệp thành thì cũng đã xây dựng truyền thống trận Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi à, hứa trưởng không đến với à, đến với cái à, khu vực của Giang Thái Huyền để thách đấu với Đạo Diệp thì chuyện gì sẽ diễn ra. Một chúc cơ yêu thú Sơn Mạch xong việc đưa 30% một đơn đặt hàng đến còn gồm theo địa chỉ chúc cơ sau Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút liên hệ với Lý Bạch Lý Bạch đơn từ yêu thú Sơn Mạch người đi đi Lý Bạch truyền tống tới, liếc nhìn lộ trình rồi rời khỏi thần ma đạo tràng. Thanh kiếm giải ba thước, lang càng xuất ra khỏi vỏ, bay lơ lửng trong gió. Lý Bạch nhảy lên, dẫm lên trường kiếm, xé gió mà đi. Kết đạch, đây là kiếm pháp gì vậy? Hứa trường không đang ngồi trước cửa đạo tràng nhìn thấy mà chết lặng. Còn có người bay được bằng kiếm ư? Người mẹ nó chỉ là trúc cơ mà có thể ngự kiếm phi hành sao? Giang Thái Huyền cũng xứng sờ. Đậu xanh, có phải là mình mở, sai cách rồi hay không? đây là thế giới huyền huyễn đó người ngự kiếm phi hành chẳng phải là người nên chạy mới đúng hay không hứa trường không nhìn chằm chằm vào kiếm của hắn rút ra lại nhìn chằm chằm một lúc sau đó xác định là một thanh trường kiếm bình thường cuối cùng hắn từ bỏ ý định muốn bay thử thằng chủ vừa rồi là loại kiếm pháp gì vậy có thể dùng kiếm để bay à vẻ mặt của hứa trường không tò mò đến đây giang thái huyền vẫy tay dẫn hứa trường không vào đạo tràng rồi chỉ vào kệ hạng công pháp thấy không thành liền kiếm điển Chàng chủ, tu luyện thanh liên kiếm điển là có thể ngự kiếm phi hành sao? Đứa trường không hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Trúc cơ mà cũng có thể bay, đây là một loại công pháp rất thần kỳ. Đây chỉ là cơ bản nhất thôi, Giang Thế Huỷn suy nghĩ một lúc rồi nói. Sự thần kỳ thực sự chính là tu luyện thanh liên kiếm điển có thể điều khiển kiếm để giết địch. Chỉ cần một lần niệm thì cách hàng ngàn dặm cũng có thể lấy được thủ cấp của đối phương. What the fuck? Cách ngàn dặm lấy được đầu của địch ư? Hứa chẳng không mở to hai mắt mà la lên. Thực sự thần kỳ đến vậy sao? Tương nhiên, nếu không thần kỳ như vậy thì sao được gọi là công pháp thần cấp chứ? Giang Thái Huyền vênh mặt tự hào nói. Được rồi, mẹ nó. Ai mà biết được thanh liên kiếm điển này có phải là cái loại mắn đang nghĩ trong đầu hay không? Nếu chỉ có thể ngự kiếm phi hành được thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần bán đi là được rồi. Hứa trường không suy nghĩ một lát rồi nhảy tọt và chuyển tống trận. Chàng chủ, ta đi hỏi sư phụ một chút. Giang Thái Huyền thờ ơ nhìn hứa trưởng không vội vàng như thế. Hai mươi võ giả đã lần lượt tới. Chàng chủ, vật liệu đã thu thập xong. Đám người phương minh vui vẻ nói. Ờ, đợi ra các thần hầu trở về luyện chế là được. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu. Nào, các người cầm lấy những thứ này đi. Đây là... Một số người thắc mắc sao chàng chủ lại đưa cho họ một đống giấy vậy. Đây là phương pháp kinh doanh cơ bản nhất, là kinh nghiệm kinh doanh của ta. Giang Thái Huyền nghiêm túc nói. Bằng cách học được những kỹ năng trên, các người có thể kinh doanh tốt hơn ở chi nhánh của đạo tràng. Cảm ơn chàng chủ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Đám người phương minh vội vàng nói, sau đó mọi người bắt đầu lật xem rồi liên tục lẩm bẩm. Cuộc sống nghèo khó là cuộc sống không còn ý nghĩa. Chỉ có chăm chỉ kiếm tiền thì mới có thể có được tương lai tốt đẹp mới có thể trở nên nổi bật. Nhìn thấy 20 người chăm chỉ học tập, Giang Thái Huyền rất hài lòng. Chỉ cần những người này học được thì lo gì việc làm ăn không thành công chứ. Đến lúc đạo tràng được mở khắp cả Đại Vân Quốc, võ giả trong 14 thành trì đều mua đồ của đạo tràng, mỗi ngày một đạo tràng kiếm được 100 nguyên tệ, như vậy thì tổng cộng sẽ được là 1.400 nguyên tệ một ngày rồi. trang chủ, ta muốn mua thanh liên kiếm điển. thế chẳng không lao ra từ trong truyền tống trận. ngự kiếm phi hành hắn đã hỏi qua sư phụ, chưa bao giờ có công pháp này, Đừng nói là lấy đầu tướng địch khi cách cả ngàn dặm, chỉ có thực lực cường đại mới có thể vượt núi xuyên sông, một ý nghĩ giết được địch nhân. Nhưng loại cường giả như vậy thì đừng nói hứa trưởng không, mà ngay cả sư phụ hắn cũng chưa từng gặp qua. Mua bao nhiêu bản vậy? Giang thái Huyền có chút hứng thú. Một bản, hứa trưởng không đưa ra một ngón tay. Nhóc con, tại sao lại không hiếu thuận như vậy chứ? Có công pháp tốt sao không mua cho sư phụ ngươi? Chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao? Giang thái Huyền tức giận nói. Sư phụ của ta phải duy trì truyền thừa, không muốn tu luyện thanh liên kiếm điển. Hứa trưởng không lắc đầu nói cũng thuyết phục sư phụ chuyển tu, nhưng ta không đồng ý. Xem ra sư phụ của ngươi quyết định lạc hậu rồi. Sau này ai ai cũng tu luyện công pháp, sư phụ của ngươi có lẽ cũng sợ dưới cùng cấp bậc mà thôi. Giang Thái Huyền kinh thường, ta sẽ bảo vệ sư phụ. Và mặt của Hứa trưởng không kiên định. Giang Thái Huyền bĩu môi, ý của ta người Nga không hiểu à? Để sư phụ người tự tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn tự bảo vệ bản thân thì có phải tốt hơn không? Quá lời nói chuyện với tên nhóc này giống như đàn gãy te châu vậy Giang Thế Huyền lại nói muốn mấy chương Từ nhập môn đến trúc cơ Hứa Trường Không vội vàng trả tiền Nào, tới bây giờ mọi người vẫn nghèo thế cả Giang Thế Huyền biểu môi thu tiền giao hàng Tổng cộng là 11.150 nguyên tệ Hứa Trường Không có được công pháp vui vẻ đi tu luyện Một khi tu luyện đến trúc cơ là có thể ngự kiếm phi hành Hắn cảm thấy đây mới là kiếm sĩ chân chính, đây mới là không giống người thường. Nhìn lại bản thân trước đây, chỉ có thể chạy chung quanh với một thanh trường kiếm, sau khi học xong thanh liên kiếm điển, không cần phải tấn cấp thần thông cảnh cũng có thể ngự kiếm phi hành. Cái này cũng có thể để cho người của công ty chuyển phát nhanh mua, bay đi giao hàng thì sẽ nhanh hơn là chạy bộ, Giang Thế Huyền lẩm bẩm. Nếu như Lý Bạch biết được hắn đang nghĩ tới việc đưa ngự kiếm phi hành cho đám người chuyển phát nhanh, thì đối phương có tức giận mà nhảy vào hồ hoa đảo hay không? Phía chân trời quánh sáng xẹt qua, cầu vòng tỏa sáng, Lý Bạch đứng trên trường kiếm, y phục màu trắng bay phấp phới, tóc khẽ phất phơ, tựa như thần tiên giữa chốn người phàm, có cảm giác ung dung tự tại trong thiên hạ. Cầu vòng dừng lại ở thần ma đạo tràng, Lý Bạch ôm một con sư tử con lông lá màu lục lam nhảy xuống, trường kiếm lập tức trở lại hình dạng của thanh phong, dài ba thước rồi chui vào vỏ kiếm. Lý Bạch, nhiệm vụ sao rồi? Giang Thái Huyền ra khỏi đạo tràng, nhìn con sư tử nhỏ trong lòng của Lý Bạch nghi ngờ hỏi, tại sao lại mang theo một con yêu thú về, chẳng lẽ người cũng muốn nuôi thú cưng? Chàng chủ, đây là phần được trích từ nhiệm vụ, còn có 2000 nguyên tệ nữa, Lý Bạch thẳng thừng nói. Sư tử nhỏ này mà là tiền hoa hồng á? Giang Thái Huyền khóe miệng giật giật, người thông báo nhiệm vụ kia chạy tới chỗ của mấy con tiểu yêu thú à? Phải, đưa thần Ma Đan cho ta. Lý Bạch đưa tiểu sư tử cho Giang Thái Huyền rồi mong chờ nói. Giang Thái Huyền thu tiền, nhìn con sư tử lông xù, với hai con mắt ngấn nước và mặt ngây ngô, trông nó thật là đáng yêu. Nhưng mà hắn cần thứ này để làm gì chứ? Làm thịt à? Thần má đan giao cho Lý Bạch, Giang Thái Huyền mở hệ thống quét qua nó một chút. Con của Thanh Ngọc Sư Vương, hậu duệ yêu thú đạo quả, có khả năng lớn lên trở thành yêu thú đạo quả, huyết mạch cấp thấp. Yêu thú, huyết mạch chủng tộc trời sinh, ánh mắt Giang Thái Huyền dạng dỡ, hắn đã tìm được một cơ hội kinh doanh đây. Nhưng mà hiện tại đã có một tiền đề là làm sao lừa được một tiểu yêu thú mới ra đời nữa chứ? Yêu thú trúc cờ có trí tuệ không thấp, đạo quả còn có thể nói được tiếng người, còn thần thông thì có thể biến thành người. Hắn muốn kinh doanh, con của Thanh Ngọc Sư Vương là một điểm khởi đầu tốt, nhưng mà nó thì xem như là bị bắt cóc có phải không? Sách con của đối phương chạy tới thương lượng, có muốn mua đầu gì không à? Thanh Ngọc Sư Vương không đánh chửi hắn mới là lạ. Ngao... Tiểu sư tử vặn mình gầm lên một tiếng mang theo mùi sữa, Giang Thái Huyền suy tư một chút, hay là lột da nướng ăn? Nghĩ lại món thịt kiều nướng nguyên con và lợn sữa nguyên con là kiếp trước, sư tử quay nguyên con hẳn cũng là một món ăn ngon. Quát Tông ở bên cạnh thình lình nói, món này ngon, thịt mềm, dùng để nhấm rượu thì hết ý. Tiểu sư tử run run vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ sợ là bị lột da nướng thật. Giang Thái Huyền trợn tròn mắt, ta quyết định rồi, tốt hơn hết là vẫn nên giữ lại. Con của yêu thú đạo quả, dù sao cũng có thể bán được tiền. Nói xong hắn bền ném con sư tử con cho võ giả tiên thiên chăm sóc bởi vén cũng lười. Về phần trích phần trăm của hệ thống thì vẫn nên chờ khi bán được con sư tử này, rồi tính sau đi. Thanh huyền tông, cuối cùng thì cuộc thi đấu tông môn cũng bắt đầu. Đệ tử ngoại môn, nội môn hay đệ tử yêu tú đều được huy động. Ba trận đấu, ba lôi đài, các trưởng lão đạo quả và tông chủ chấn giữ đạo quả sẽ chủ trì cuộc thi. Vào thời điểm này hàng năm thì khi đệ tử năm đại tông môn luận võ, các tông chủ hay trưởng lão đều trở về để xem đệ tử tông môn tu luyện thế nào, có thiên tài sinh ra hay không để có thể tuyển chọn đệ tử chân truyền. Hôm nay từng đệ tử xuất hiện, mắt của tông chủ và trưởng lão đều sáng ngời bởi vì họ phát hiện những đệ tử này đều có thể mạnh mẽ, hơi thở vững vàng. Mới có một đệ tử trúc cơ đỉnh phong ra đời, trong khoảng thời gian này bọn họ tiến bộ rất nhanh, Trong tương lai thì thanh huyền tông, ắt có thể vượt qua võ môn và thần kiếm tông, trở thành tông môn mạnh nhất. Các tông chủ và trưởng lão đạo quả vui mừng. Đệ tử trúc cơ đỉnh phong, đây là điều kiện mà đạo quả chuẩn bị chọn người. Tốt, cuộc thi đấu này thực sự là một sự kiện lớn, cho dù không phải thi đấu võ thuật, nhưng sự tu luyện của những đệ tử này cũng đủ khiến bổn tọa vui mừng rồi. Tông chủ mừng rỡ. Những trưởng lão khác cũng gật đầu lia lia. Tông chủ. Không bao lâu nữa, Thanh Huyền Tông ta sẽ sinh ra một đạo quả mới. Lần này Trúc Cơ đỉnh Phong tự nhiên xuất hiện bảy tám người, cộng thêm những đệ tử đã tấn cấp Trúc Cơ đỉnh Phong từ trước. Chỉ cần cho bọn họ ra ngoài lịch luyện một phen nói không chừng sẽ có người bước vào cảnh giới đạo quả. Tông chủ, không hay rồi. chân Quyên hoảng sợ chạy vào, thờ phi pho quỷ xuống nói. Tiếu Tông chủ xảy ra chuyện rồi. Hả? nếu Tông chủ xảy ra chuyện gì? Nói mau. Tông chủ biến sắc vội quát lên. Tiếu Tông Chủ đi đường, bị ngã gãy chân rồi, không thể tham gia luận võ. Trần Quyền vội vàng nói. Người nói cái chó gì vậy? Sắc mặt Tông Chủ tối sầm lại. Khuôn mặt lo lắng của bốn vị trưởng lão cũng cứng đờ. Đường đường là võ giả trúc cơ và bị té gãy chân khi đi đường ư. Bộ nghĩ rằng đường ở đây là vách núi treo leo ngàn dặm à. Tiếu Tông Chủ đang nằm trên giường, rất đau, nên bảo đệ tử đến nói cho Tông Chủ biết. Trần Quyền bình thản nói. Tiếu Tông Chủ lâm thanh dạy hắn nói như thế anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Thiếu tông chủ té gãy chân ư? Không phải năm ngoái là mới bị một lần rồi sao? Thiếu tông chủ thật là bất cẩn, ngã mấy năm rồi mà cũng không biết đổi đường khác mà đi. Một đám đệ tử phía dưới bắt đầu bàn tán, trần quyền sửng sốt, Cái đậu xanh đã ngã mấy năm rồi sao? Tông chủ sầm mặt lại, mặt mày không ngừng vặn vẹo, còn mẹ nó. Sao người không nghĩ đến việc đổi lý do khác hả? Năm nào cũng té gãy chân, thì xương của người phải lành nhanh tới cỡ nào chứ? Thiếu tông chủ bị bệnh, vậy không nên tham gia thi đấu được rồi. Một trưởng lão đạo quả ho một tiếng mà nói. Tần quyền, nói với thiếu tông chủ, hắn cứ dưỡng thương, không cần lo lắng về trận chiến. Một vị trưởng lão đạo quả khác mở miệng, tông chủ xanh cả mặt, hận không thể đến đó giết quách cái đứa con lâm thanh này đi. Nhưng nghĩ lại thì con của chỉ là chút cơ sơ kỳ, vẫn nên bỏ qua đi, không đến cũng tốt, tránh làm thằng cha mất mặt. Con không nhanh đi nói với thiếu tông chủ, để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, tông chủ. Trần Quyền hành lễ rồi rời đi. Trần Quyền nhanh chóng chạy vào chỗ ở của thiếu tông chủ, nhìn thấy Lâm Thanh vẫn đang nằm trên giường, kêu đau thảm thiết. Thiếu tông chủ, tông chủ và các trưởng lão bảo ta chuyển lời đến là người nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Thanh liền ngừng la hét, trực tiếp mở chân bông đứng dậy, tiến hành bước tiếp theo. Người cõng ta đi. Bây giờ ta gãy chân rồi. Quá miệng của Trần Quyền co giật. Thiếu tông chủ, hiện tại tất cả đệ tử của tông môn đều tham gia tỷ thí rồi, người đừng lo, cứ đi đi, ta ở đây thay ngươi. Lâm Thanh do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, cho ta mượn nhẫn không gian đi, đợi ta đột phá thần thông, nhất định không quên ngươi, giúp thay ta." "Đừng lo lắng, chúng ta là huynh đệ tốt mà." Trần Quyên nói xong liền nhanh chóng lấy ra hai chiếc nhẫn, "Đây là ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi." "Huynh đệ tốt, đúng là Chu Đáo, chờ ta về." Lâm Thanh vui mừng khôn xiết cầm nhẫn không gian lao ra ngoài, hắn rời khỏi nơi ở đến ngọn núi phía sau của Thanh Huyền Tông, theo con đường quen thuộc, lại nhìn trận pháp bao phủ Hắn lấy trận pháp dùng để khóa khí tức ra, rót nguyên lực vào. Trận bàn lóng lánh, màu sáng xanh lam, bao phủ toàn thân hắn. Hắn khẽ khàng thăm dò duỗi tay vào trong trận pháp, mà trận pháp không có động tĩnh gì. Thần ma đạo tràng qua thực là thần kỳ, ra các thần hầu đúng là bậc thầy của trận pháp, bố của tông sư. Lâm thành khen ngợi một tiếng rồi bước vào trận pháp. Ở Thanh Huyền Tông, cuộc luận chiến diễn ra rất khốc liệt bởi vì những đệ tử này rất mạnh điều này đã làm cho Tông Chủ và các trưởng lão Thanh Huyền Tông luôn đắm chìm trong sự phấn khích. Họ đã nhìn thấy hình ảnh Thanh Huyền Tông quật khởi trong tương lai. Đến lúc đó thì họ sẽ đánh bại cả tứ đại Tông Môn, lấy hết tài nguyên của Vân Thủy Thành, biến Vân Thủy Thành thành địa bàn của Thanh Huyền Tông. Về phần lâm thanh thiếu Tông Chủ thì không ai có tâm trạng nhớ nhung tới hắn, ngoại trừ Tông Chủ thì những người còn lại có khi đều mong hắn chết đi. Chàng Chủ, ta đã trở về đây. Lúc này Diệp Đạo nhanh chân quay về. Diệp đạo về rồi. Giang Thái Huyền khác cười một tiếng, liếc mắt nhìn hứa trưởng không đang ngồi một bên. Diệp Đạo, vị này chính là võ sư mà ta đã nói với ngươi. Hứa trưởng không là vị kiếm giả đó sao? Diệp Đạo híp mắt chiến ý hừng hực. Đây chính là kiếm giả võ si mà chàng chủ nói tới là một gã thiên tài sao? Diệp Đạo là vị đào giả đó. Hứa Trường không lạnh lùng nhìn đối phương. Nói kiếm giả không đáng một đao sao? Có dám đánh một trận không? Hai người đồng thời mở miệng rồi chật cười lạnh một tiếng. Một người xuất kiếm, một kẻ xuất đao, đồng thời nhắm về phía đối phương. Người cuồng vọng, mở to mắt nhìn tư thái, có một tuyệt thế kiếm đạo đây. <cười> người chẩm mê kiếm, nào biết được tài năng của đao giả? Đao kiếm va chạm, một người đao pháp tinh diệu, một người kiếm pháp vô song. Thanh liên hiển hóa, lộ ra uy năng võ kỹ ngang tàn đao đi nhẹ nhàng nhưng nhanh như ma quỷ, trong lúc diệp đạo di chuyển, lưu lại hư ảnh khắp trời, ánh đao lóe ra, đao ảnh đầy trời hội tụ lại. Nhất Vân vô tiền, bộ bộ sinh liên, cứ chừng không quát khẽ một tiếng nhanh chóng bước ra, kiếm khí hiện hóa, mỗi bước một hoa sen thành liền kiếm điển, ngưng tụ thành một luồng kiếm khí thuần túy. âm uhm. đao kiếm va chạm hai vị thiên tài giao chiến, kinh khí mạnh mẽ cuốn sạch tất cả, nổ tung đại địa dọa cho người của chuyển phát nhanh phong chỉ vội vàng né ra tiểu sư tử thanh ngọc thì lon ton chạy đi không tệ diệp đạo hư nhẹ một tiếng đào phong vừa chuyển hàn quang lóe lên có mấy đạo đào khí bắn ra có tệ thì cũng mạnh hơn ngươi không đánh bại diệp trường phong à, không đánh bại diệp đạo trong vòng một chiêu khiến hứa trưởng không tức giận thân kiếm run lên thanh liên tung tóe mỗi một đóa thanh liên thật lớn tràn ra đều phóng ra từng đạo kiếm khí giang thái huyền ngồi cửa đạo tràng nhìn hai người giao chiến Một chút cảm giác ấy nái cũng không có Mạnh hơn ta ư Buồn cười Người đồng cấp có thể thắng ta ngoại chơi chàng chủ thì không qua hết Diệp đạo nghiến nát kiếm khí Ngạo nghẽ mở miệng Ích ngồi đáy giếng mà thôi Hứa chừng không cười lạnh Trước đây khi mà khiêu chiến giang thái huyền Hứa chừng không cho rằng mình là người đứng đầu đồng cấp Có lòng tin vô địch không ai sánh kịp Nhìn thấy chàng chủ thén lui về xếp thứ hai Sau đó lại khiêu chiến dương tử lăng Sự tự tin vô địch còn vẫn còn nhưng đã không còn nghĩ rằng mình là vô địch nữa. Hắn ta tin tưởng là sau này mình sẽ vô địch. Dao trợt hiện, kiếm chợt run, hai vị đỉnh cấp tiên thiên đang giao chiến, phá nát cả mặt đất, cự thạch cũng bắn vương tung tóe, khói bụi tràn ngập khắp nơi, cát bay đá chạy, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cứa trưởng không, sao lại đánh nhau với Diệp Đạo vậy? Người có phong trì và mặt mà mịt hỏi, hai người này không oán không thủ, sao vừa gặp đã xông vào động thủ? Hai người si mê võ nghệ tỉ thí với nhau không phải là rất bình thường sao?" Sang Thái Huyền thở ơ nói. "Có giả tiên thiên suy nghĩ cũng đúng nga, Si Mê võ nghệ tỷ thí với nhau thực sự không có gì ngạc nhiên, chỉ là có một chút không được bình thường, tự nhiên lại đánh nhau trước cửa đạo tràng mà trang chủ lại không hề xua đuổi." Thiên Hà thanh liên, giữa chừng không quát dài một tiếng nhảy người lên không trung, vô số nguyên lực hóa thành kiếm khí tinh thuần xuất hiện, một đóa thanh liên hiển hóa trong kiếm khí, kiếm khí ác liệt tỏa ra, quanh kích diệp đạo đường đao của Diệp đạo xuyên vào nguyên lực trong cơ thể rung động lưỡi đao run lên một cỗ khí thế vô thượng tản ra bá đao lên một tiếng thét dài một đao chặt xuống nhất vãng vô tiền vứt bỏ cả sinh tử vứt bỏ tất cả chỉ vì một đao chém địch Nguy rồi sắc mặt của võ giả tiền thiên đại biến hai người này không phải chỉ luận bàn sau sao lại thành ra liều mạng và chỗ chết vậy đao kiếm đều là sức mạnh cực hạn triển khai một chiêu mạnh nhất của bản thân bất phân thắng bại Mà cũng luận cả sinh tử, âm, uhm, phụt, đau kiếm gần như va chạm, đột nhiên một người xuất hiện, hai tay mở ra, bấm tay bắn ra, xóa đi sương mù kim quang lóng lánh, đau kiếm tuột tay bay ra, hai bóng người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ta nói này, các ngươi luận bàn thì luận bàn, tại sao lại làm thật chứ? Giang tay huyền dây dây cái chán, hai cái thằng võ si ngỡ ngẩn này. Đau giả không sợ gì cả, Diệp Đạo đứng dậy hử lạnh một tiếng, trường lực vừa khởi động sao bị đánh văng ra ngoài nháy mắt về tay kiếm giả không chịu sỉ nhục ngư trường không cũng hử lạnh một tiếng thu kiếm quay về ai vũ nhục ngươi vẻ mặt diệp đạo mù mờ là ngươi ra tay suất toàn lực trước đó mà ta không thua trong tay người thì chính là vũ nhục sau hử người tự mình biết lấy ngư trường không hử lạnh một tiếng nhìn về phía giàng thái huyền chàng chủ ta muốn mua linh khí tiền thiền ngày hôm nay nhất định phải để chắn học hỏi một chút sự cường đại của kiếm giả ta mua Diệp Đạo giận giữ mấp máy mấy miệng Tê dại bởi vì không có tiền Lẽ nào ngày hôm nay cứ như vậy thất bại sao Hục khục Hứa trưởng không Diệp Đạo và ngươi lần đầu tiên gặp mặt Làm sao có thể vũ nhục được Ngươi có hiểu lầm gì phải không Có giả tiền thiên đi thới nghi hoặc lên tiếng Diệp Đạo chỉ có giao hàng với bọn ta Làm sao có thể quen biết với ngươi Vấn đề này ta cũng rất tò mò Diệp Đạo cũng hoang măng Hắn vừa hứa trưởng không không có quan hệ gì cả Như thế nào xỉ nhục hắn ta được Hứa trường không cười lạnh một tiếng nói, ngươi phải chăng từng nói, kiếm giả không đáng một đau. Diệp đạo kinh ngạc, ta nói hồi nào? Trang chủ nói với ta mà, trang chủ. của trang chủ chạy đi đâu rồi? Hứa trường không cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Thái Huyền, thì lại phát hiện Giang Thái Huyền đã không thấy đâu nữa. Diệp đạo và võ giả tiên thiên kia chố mắt ra. Được rồi, hiểu rồi, nhất định là trang chủ lại bịa chuyện. Sau khi hiểu rõ hết thảy hứa trưởng không lúng túng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Sau này có thể thường xuyên luận bàn, nhưng không cần liều mạng như vậy. Võ giả tiên thiên nói rõ. Trường đao của Diệp Đạo trở về vỏ bao, tóc đen phất với. Ước trưởng không, ta sẽ không nói kiếm giả không đáng một đao. chờ đao pháp ta tinh tiến đến trình độ đó, ta sẽ nói cho người biết. Thiên hạ này không có ai đáng giá một đao cả. Ngươi... Sắc mặt võ giả tiên thiên khuyên bảo tái đi, thật vất vả mới không đánh nhau. Bây giờ ngươi lại mở miệng khiêu khích. Hử... Ta... Là thiên hạ không có ai, đáng giá một kiếm thì đúng. Trường không hử lạnh một tiếng cũng thu kiếm mà về. Ôi, tránh ra tránh ra, lão tổ thần thông đến đây, các người mù hết rồi hả, còn dám cản trở đường đi. Một tiếng quét truyền đến, một gã thiếu niên ngẩng cao đầu chậm rãi đi tới. Lão tổ thần thông, ở đâu, ở đâu? Diệp đạo vừa hứa trường không còn có gã võ giả tiên thiên quay phát sang, phát hiện người đến là một gã thiếu niên, chứ không có lão quái vật nào cả. Tại đây, các ngươi mù à? Thiếu niên bất mãn nhìn mấy người đang nhìn đông ngó tay, vươn ngón tay cái chỉ vào chính mình. Ngươi, đám người diệp đạo kinh ngạc, ngươi không phải chỉ là trúc cơ sơ kỳ thôi à, sao lại thành lão tổ thần thông? Ôi chào, đây không phải là thanh lâm thiếu tông chủ sao? Giang thái huyền nghe vậy, thấy thiếu niên này nhất thời bừng rỡ, cùn cút đi ra, đây không phải thiếu tông chủ của thanh huyền tông, lâm thanh đấy sao? chàng chủ, ta muốn thành thần thông. Lâm thanh bước nhanh về phía trước kích động nói, phù, phía sau... Vài người bỗng nhiên ngã quỵ, đột phá thần thông. "Mẹ ơi, trúc cơ muốn thăng cấp lên thần thông, cái này cần phải có bao nhiêu tiền chứ?" "Nào nào, mời vào bên trong, chúng ta thảo luận một chút." Giang Thái Huyền vội vàng mời Lâm Thanh vào, "Đây là một con khách hàng lớn nha. Quý qua tổng hợp giá trị 500.000 nguyên tệ đang đợi hắn." Lâm Thanh quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Đạo và Hứa Trường Không, châm biếng một tiếng, bĩu môi nói, "Chờ ta đi ra." "Chờ ngươi đi ra?" Hai người ngơ ngác, "Chúng ta quan hệ khỉ gió gì với ngươi?" Người đột phá thần thông xong định hạ thủ với chúng ta chắc, hai người thực sự bị dọa nha, tên này là một cái túi tiền di động đó. Sắc mặt Võ Giả Tiên Thiên cũng biến đổi, Diệp đạo chính là chiêu bài của công ty chuyển phát nhanh Phong Trì, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ đi đâu lừa được một thiên tài tới. Trang chủ, trong hai chiếc nhẫn không gian này đều là nguyên tệ và một ít nguyên tinh, khoảng 431591, khoảng mà chính xác vậy. Lâm Thanh vừa vào cửa liền lấy hai chiếc nhẫn không gian ra cho Giang Thái Huyền. Có tiền nhưng nhiều đây còn chưa đủ. Giang Thái Huyền nói: Trang chủ đừng nóng vội, ngươi lại đây xem một chút. Đây là khế đất, mười mảnh dược điên cấp thấp của Thanh Huyền Tông, hàng năm có thể sản xuất hơn trăm nghìn đến hai trăm nghìn nguyên tệ. Lâm Thanh lấy ra tận mười tờ khế đất. Giang Thái Huyền ngây người ra. Đại cơ duyên đặc biệt của ngươi chính là bán Thanh Huyền Tông đó hả? Nhưng mà ngươi là thiếu tông chủ cơ mà. Trang chủ, đây là một tòa núi của Thanh Huyền Tông. Chỗ ở của trưởng lão, trên đó cũng có dược điền, giá trị trên 70.000 nguyên tệ. Còn có 3 tòa núi, toàn bộ cộng lại. 4 tòa, tương đương với 250.000 có được không? Giang Thái Huyền không bình tĩnh nổi nữa. Ngươi không sự tông chủ cha ngươi đánh chết ngươi sao? Đánh ta? cho ta đột phá thần thông, ngươi bị đánh là ông ta thì có. Mà nè, trang chủ, ngươi rốt cuộc có lấy không? Lâm thành xuất ruột, nếu như không bán được thì hắn phải mau chóng trả đồ về chỗ cũ. Lấy, đương nhiên lấy chứ. Giang Thái Huyền Dây Dây Mi Tâm, có một đứa con hố trà như vậy, không biết tông chủ Thanh Huyền Tông có tức chết hay không. Hệ thống quét qua một lượt rồi nói: bốn tòa núi này chỉ có thể trả 160.000 nguyên tệ, bởi vì đạo tràng của ta không có khai phá, tòa núi đó cũng bị tông môn có người phá hư không còn hình dạng. Nếu là sinh thái nguyên thủy thì giá trị sẽ càng cao hơn. 16 thì 16 đi, con mày mời mảnh dược điển kia thì sao đây." Lâm Thanh vội la lên. Một lần bán đứt 200.000 nguyên tệ. Giang Thái Huyền nhìn giá mà hệ thống đưa ra mà nói. Đối với thần ma đạo tràng thì không được. Tới thần cấp, tất cả đều là rác rười. Lâm Thanh mặt không đổi sắc nói. 200 thì 200. Hiện tại cộng lại cũng là 790.000 rồi. Còn có những dược liệu này. Người tính coi xem được bao nhiêu. Các miệng của Giang Thái Huyền co giật. Chắc chắn là thằng danh này đã dọn sạch cả Thanh Huyền Tông rồi. Sau khi nhận lấy dược liệu, Giang Thái Huyền gật đầu Những dược liệu này trị giá là 250.000, tổng tài sản của ngươi là hơn một triệu nguyên tệ. Một triệu đó, đây là người giàu có nhất mà Giang Thế Huyền từng gặp, tuy rằng đây là một đứa con hố cha, một thằng phá gia chi tử bất hiếu này nọ kia, nhưng không thể không thừa nhận, Thanh Huyền Tông rất đáng tiền. Vậy thì ngươi xem mà làm đi, ta muốn tu luyện thần cấp công pháp, Lâm Thanh nói. Ngươi muốn quyển nào tùy ý chọn, không cần lo lắng là không thể tu luyện được. 500 nguyên tệ là chăm sóc, hậu mãi sơ cấp dạy bảo bào hết giang thái huyền nói mua dịch vụ chăm sóc hậu mái công pháp này cho ta cái tốt nhất lâm thành nói ục khục đây đều là công pháp thần cốc cả có yêu có khuyết ta giới thiệu một lần cho ngươi giang thái huyền vội ho một tiếng tên nhà giàu mới nổi này thần võ kinh khống chế tất cả võ học thần lôi bá thể kinh có thể triệu hoán thiên lôi thần quỷ võ điển trận pháp võ đạo song tu thanh liên kiếm điển kiếm đạo võ học trí cao trúc cơ đã có thể ngự kiếm phi hành Sau khi đại thành, một ý niệm vừa động có thể lấy thủ cấp kẻ địch ngoài ngàn dặm. Bây giờ thì người tự mình, lựa chọn đi. Lâm thành dối dám mà, đây đều là công pháp thần cấp, biết chọn quyền nào đây. Tu luyện toàn bộ, mua hết thì khẳng định không nổi rồi. Một triệu nguyên tệ này quán chỉ đủ tấn cấp thần thông. Còn trường sinh thiên thôi cũng cần một triệu nguyên tệ rồi. Cho dù bán cả tòa sơn môn cuối cùng của Thanh Huyền Tông cũng không mua nổi. ta muốn thần lôi bá thể kinh. Lâm Thanh Suấn Suất trong chốc lát đã chọn được công pháp thần cấp, Triệu Hoán Thần Lôi, thị uy phong hơn bất cứ thứ gì. "Được, chăm sóc khẩu mãi sơ cấp khởi động, ta lấy sẽ gọi Lý Nguyên Bá cho ngươi." Giang Thế Huyền mỉm cười gọi Lý Nguyên Bá tới. Lý Nguyên Bá mặc dù vẫn là kỳ đạo quả nhưng thần lôi bá thể kinh là chiêu bài quán, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn, chỉ đạo cho Lâm Thanh tu luyện là dễ như cơm uống nước. Có Lý Nguyên Bá xuất thủ, Triệu Hoán Thiên Lôi luyện thể cho Lâm Thanh. Người tốt nhất nên mua thêm một viên thần ma đan, như vậy lúc giàn luyện, dẫn nhập thiên lôi, có thể để cho người tu luyện thần lôi bá thể kinh càng tốt hơn. Không thành vấn đề, trang chủ, cho ta một viên thần ma đan. Lâm Thanh hảo ký nói, hiện tại cái hắn không thiếu là tiền, chỉ thiếu thực lực thôi. Giàu ghê, ở ngoài cửa Diệp Đạo với hứa trường không ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh. Nếu như bọn họ có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ trở thành thần thông tung hoành thiên hạ, vô địch đại vân quốc và có thể đi tới những thế giới cao cấp hơn. Thần ma đan luyện thể thiên lôi nhập thể lâm thanh nhất thời đau muốn chết đi sống lại a thật là phế vật mà một chút đau đớn cũng không chịu được diệp đạo và hứa trưởng không lắc đầu cảm thán nếu bọn họ có nhiều tiền như vậy đừng nói bị xét đánh một chút coi như bị đánh thành tàn phế họ cũng nguyện ý thiên lôi luyện thể lý nguyễn bá thẳng tay dạy dỗ một cách tàn bạo dù sao có thần ma đan cho nên không cần phải lo lắng là lưu lại tai họa ngầm gì đó không bao lâu sau thì bên ngoài thân thể lâm Thanh hiện lên một tầng lôi quang. Thần lôi bá thể kinh tự động vận chuyển thu nạp sức mạnh sấm sét. Trận sấm sét đó cũng không tạo thành thương tổn gì cho cơ thể. Ngược lại hợp cùng một thể với lâm thanh như hóa thành cơ thể hắn. Tốt tốt quả nhiên là võ học thần cấp. Lâm thanh vui mừng quá đỗi. Học xong hắn bắt đầu mua đạo cảnh thần thông và linh khí tiên thiên để luyện hóa. Hắn không gặp bất cứ bình cảnh nào cứ thế tấn cấp vù vù. Một luồng linh khí tiên thiên nhập thể, nguyên lực bên trong đan điển ngày càng nhiều. Chúc cơ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong mới đó mà đã đến đỉnh của Trúc cơ diệp đạo và hứa trường không ngơ ngác nhìn lâm thanh đạo quả tấn động một tiếng dưới sự hỗ trợ của lý nguyên bá lâm thanh thuận lợi khắc họa ra quy tắc văn lộ tiến nhập vào cảnh giới đạo quả mà giờ khắc này lâm thanh cũng đã dùng tới 36 sợi linh khí tiên thiên nhiều hơn một sợi so với dự đoán của giang thái huyền uhm. nguồn sức mạnh to lớn khiến lâm thanh nhịn không được điên cuồng gào thét sức mạnh cuồn cuộn cuốn phăng tất cả nếu không phải là khách hàng của đạo tràng Có rằng Thái Huyền đánh tiếng với hệ thống trước, e là đã trực tiếp bị hệ thống nghiền cho ra bã. Được rồi, thu hồi sức mạnh của người đi, Giang Thái Huyền nhịn không được, nhắc nhở. Lâm Thanh vội vã thu hồi sức mạnh, tiếp tục luyện hóa linh khí. Đạo quả con mẹ nó rồi, hứa trưởng không khổ não nói. Sư phụ quán ta tu luyện biết bao nhiêu năm mới tiến nhập vào đạo quả, thằng nhóc này chỉ một canh giờ đã là đạo quả. Lâm Thanh vẫn ở chỗ cũ thằng cấp, luyện hóa một lượng lớn linh khí tiên thiên, thần lôi bá thể kinh vận chuyển cả người đắm chìm trong lôi quang, đạo quả sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong, đạo quả hậu kỳ. Cái miệng của Hứa trưởng không co rút lại, mỗi lần Lâm Thanh đột phá một cảnh giới thì hắn và Diệp Đạo lại thấp giọng hô lên một tiếng đồng thanh. Đạo quả đỉnh phong rồi, Diệp Đạo hoảng hốt nói, "Ừm." Um. Lại là một tiếng chấn động, Lý Nguyên bá vỗ một chưởng vào lưng của Lâm Thanh, sức mạnh thuộc về thiên lôi cuồn cuộn rót vào, đạo quả trong cơ thể Lâm Thanh đột nhiên chấn động thần thông hiển hóa, một cỗ sức mạnh mơ hồ kỳ dị khuếch tán ra, sấm xét vô biên nhập vào cơ thể, thân sắc của lâm thanh kích động. Thần thông, đây chính là thần con nhà bà thông, ta rốt cuộc đã đạt được nó rồi. Rốt cuộc, hai chữ này dùng ở trên người của anh ta thực con mẹ nó vũ nhục cho những tu sĩ nghèo khổ, Diệp đạo biểu môi nói, chưa đến ba canh giờ đã đạt thành thần thông, lại còn cảm khái là cuối cùng đã đạt tới thần thông, hứa chừng không phỉ nhổ, Sư phụ quán bế quan mấy tháng trời Còn chưa đột phá được thần thông đây Nhưng Lâm Thanh chỉ dùng có ba canh giờ ngắn ngủi Lại từ trúc cơ thăng vọt đến thần thông Tiền đúng là vạn năng Đám người diệp đạo trong lòng đầy cảm thán Bọn họ thầm thề là nhất định Phải nỗ lực kiếm tiền Kiếm thật nhiều tiền Một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ giống như Lâm Thanh Nhanh chóng thăng cấp để hù chết một đám người Chúc mừng Lâm Thiếu Tùng Chủ Đã được như mong muốn Giang Thế Huyền mỉm cười Chàng chủ Lầm thành kích động không biết nên nói gì Hiện tại hắn rất muốn ra ngoài Để khoe mẽ uy phong Đừng vội, chúng ta tính toán thử Tổng cộng tốn bao nhiêu Giang Thế Huyền cười nhạt nói Một viên thần ma đan 10.000 Một đạo cảnh thần thông 100.000 Linh khí tiên thiên tổng cộng là 115 sợi 575.000 Công pháp thần cấp từ nhập mô đến thần thông Tổng cộng là 111.150 nguyên tệ Chăm sóc hộ mãi là 500 nguyên tệ Tổng cộng là 896.650 nguyên tệ. Ngươi có 1.040.000, bây giờ còn lại 140.941 nguyên tệ. Ngươi có muốn mua thẻ hội viên hay đổi lấy nguyên tệ? Giang Thái Huyền nói. Thẻ hội viên là gì? Lâm Thành nghi ngờ nói. Thẻ hội viên là thẻ mà những khách hàng của thần ma đạo tràng có tiền, có tiềm lực mới có thể được. Phân phát. Có thể để tiền bên trong thẻ bất kỳ khi nào cũng có quyền ưu tiên mua hàng trước. Sau này chỉ cần trong thẻ có tiền có thể trực tiếp khấu trừ vào thẻ không cần phải mang theo một đống kim tệ làm gì cho mệt. Giang Tế Huyền kiên trì giải thích. Vậy thì cho ta thẻ hội viên. Lâm Thành vội vàng nói Được. Đây là thẻ hội viên của ngươi. Sau khi lấy máu ký kết. Cho dù ngươi có chết người khác cũng không thể lấy được tiền của ngươi trừ phi là ngươi chủ động chuyển nhượng cho người khác. Giang Tế Huyền nghiêm mặt nói. Ngươi có thể kiểm tra tin tức bất kỳ lúc nào. Xem thử bên trong còn lại bao nhiêu. Đây là thẻ hội viên mới được hệ thống cải tiến, dễ dàng sử dụng hơn cả thẻ ngân hàng. Đà tạ chàng chủ, ta đi trước đây. Lâm Thanh nói một tiếng cáo từ, trả chút đá. Giang Thái Huyền gọi Lâm Thanh lại. Có chuyện gì? Lâm Thanh có chút sất ruột, hắn muốn ra ngoài khoe khoang. Có giả, đột phá thần thông cần phải độ kiếp, tạo ra lôi phách. 50.000 nguyên tệ, giúp người đối phó với lôi kiếp, Giang Thái Huyền nói. 50.000 nguyên tệ ư, không cần, ta tu luyện công pháp thần cấp bản thân tự độ kiếp. Mới biết được chỗ tốt của tiền, lần này Lâm Thanh dứt khoát từ chối. Vừa hay ta lại tu luyện thần lôi bá thể kinh, không sợ thiên lôi. Má, vậy mà quên mất điểm này. Lần đầu tiên Giang Thái Huyền cảm nhận được sự thất bại. Lâm Thanh bước ra khỏi thần ma đạo tràng, liếc mắt nhìn diệp đạo và hứa trưởng không, khinh thường nói Cái gì mà thiên hạ không ai đáng giá một đao một kiếm. Người trả tuổi, sau này ít ăn to nói lớn đi, nhìn đi. Ta nói ta là lão tổ thần thông, thì ta chính là lão tổ thần thông đây. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi lại muốn bọn ta chở ngươi đi ra, chính là để khoe khoang, còn mẹ nó. Ước trường không và Diệp Đạo liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát hiện sự khó chịu và uất nghẹn trong mắt của đối phương. Kinh bỉ thì kinh bỉ, nhưng bọn họ thực sự không biết cãi lại như thế nào. lâm thanh đi rồi, đi rất chi là vui vẻ. Hơn nữa phương hướng không phải là thanh huyền tông, hiển nhiên hắn không trở về nhanh như vậy. Tinh nhiệm vụ phần quà tổng hợp hoàn thành cực tốt phần thưởng nhiệm vụ bao gồm một phần quà tổng hợp thần bí đã gửi tới kho của ký chủ mời kiểm tra và nhận âm thanh của hệ thống truyền đến tinh tuyên bố nhiệm vụ tổng hợp gói quà thần bí hai nhiệm vụ một triệu nguyên tệ thời hạn nhiệm vụ là một tháng còn có nhiệm vụ kế tiếp ư không phải nói là rất hy hi hữu à? Giang Thái Huyền bĩu môi sau đó nhìn về phía Lý Nguyên Bá người vào võ tổng chờ một chút lát nữa đi tiếp nhận sản nghiệp của chúng ta nói xong thì hắn đóng cửa đạo tràng giang thái huyền nhìn phần quà tổng hợp khi xem được miêu tả gói quà hắn nhất thời vô cùng mừng rỡ gói quà tổng hợp bao gồm tất cả các khả năng ít nhất có thể mở ra ba món vật phẩm thần kỳ không giới hạn số lượng nhiều nhất ít nhất đã là ba món ư. hô hấp của giang thái huyền trở nên rồn rập vật phẩm nào cũng có khả năng nhận được vậy thì kém nhất cũng phải là linh thực thần ma vậy không biết vật phẩm cao nhất là gì Chỉ ít Giang Thái Huyền cảm giác mình không nghĩ ra được. Mở quà, Giang Thái Huyền kìm chế kích động, thấp giọng hô. Tinh, ký chủ đã mở gói quà tổng hợp, nhận được một bình dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp, nhận được một giọt thần dịch pha loãng, nhận được quyền khai phá và tự chủ kinh doanh thương phẩm. Sau đó thì sao? Giang Thái Huyền dạ ra, ít nhất ba món, ngươi thực sự chỉ cho ta ba món thôi sao? Dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp có thể đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng. Của 10 vị thần ma cấp thấp có thể khiến cho thần ma trung cấp lớn lên trong vòng 1 canh giờ Thần dịch pha loãng được tinh luyện từ thân thể của thần minh được pha loãng 10.000 lần, có thể cường hóa và rèn luyện thân thể. Với quyền hạn khai phá tự chủ kinh doanh thương phẩm, ký chủ có quyền lựa chọn phương thức buôn bán, phương thức tuyên chuyển kinh doanh, tất cả tự chủ, đạo tràng tuyệt đối không can thiệp. Một bình chất dinh dưỡng thần ma trung cấp và thần dịch pha loãng không phải là một viên thần ma đan cường hóa sao ngược lại quyền hạn khai phá thương phẩm và tự chủ kinh doanh thì hệ thống ngươi cũng thật hào phóng quá đi hiểu rõ về ba phần thưởng giang thái huyền ngạc nhiên thiếu chút nữa kêu lên quyền hạn khai phá thương phẩm và tự chủ kinh doanh nói cách khác chỉ cần hắn bán được thương phẩm của đạo tràng là được bất kể dùng phương thức gì chỉ cần bán được với giá hợp lý cho dù hắn chia nhỏ thần huyết thần thể ra thành nhiều phần rồi bán ra với giá cao cũng được luôn đương nhiên đây không phải là trọng điểm mà trọng điểm là bắt đầu khai phá Như vậy có nghĩa là sau này hắn không chỉ có thể bán những thương phẩm này, mà còn có thể mạnh dạn làm theo cách riêng của mình. Người dị giới, ngu xuẩn. Các ngươi, sắp phải chờ cái ngày mà mình run rẩy rồi. Giang Thái Huyền thầm cười như điên, đây tuyệt đối là cơ hội tốt đối với con đường phát tài sau này của mình. Cái này thì cũng đúng thật là một cái ý tưởng rất là không tồi nha các bạn. Tại vì uh, uh, mình đã từng tiếp xúc với cái thể loại này này, cho phép tự khai phá mà nó đây nói rất đơn giản thôi. Ví dụ như là chỗ mình có mấy anh em nó bán nước hoa đấy. Là, là nước hoa thật nhé các bạn. Không phải nước hoa fake đâu. Tức là cái nước hoa một cái bình của nó ấy. 300ml. Ví dụ nó bán 10 triệu chẳng hạn. Thì người không đủ 10 triệu sẽ không mua được một bình đấy. Nhưng cái bình 300ml đấy nó về chia nhỏ thành 30 cái bình 10ml. Nhưng nó sẽ không bán với giá uh, 100.000 nghìn. Đáng nhớ ra thì cái... À, ví dụ cái bình mình nói đơn giản như cái bình nước hoa. 3 triệu đi là 300ml thì nó chia nhỏ ra mỗi cái bình 10ml thì nó chỉ bán với giá 100.000 thôi nhưng nó sẽ bán với giá 150, 180 cái bình ấy vẫn là nước hoa xịn thế nhưng mà nó cũng được giá đấy là an thanh là lệch chỉ trừ đi giá trị của cái bao bì của cái bình nhỏ là được mà nó làm theo cách này nó bán được nhiều hơn tại vì không phải ai có tiền 3, 4 triệu để bỏ ra mua một chai nước hoa nhưng mà mua một cái bình nước hoa chỉ có vài trăm nghìn thì rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua kiểu như thế thì đây ví dụ như là Mà đan này nó có thể cho vào nước nó pha loãng ra Xong là nó bán cho người ta uống người ta hút Kiểu kiểu như thế cũng hay phết Thôi Thì hẹn gặp lại mọi người ở Phần sau nha